Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net lem trên chiếc váy mũ sa tanh Phương ẩn ngơ đưa đôi mắt sắp tan ra vì nước nhìn khắp căn phòng lạnh lẽo bơ vơ Nơi một mình cô đang phải chống chọi với những giày vỏ đau khổ mà không thể cắt nghĩa trả lời cái túi sách bằng da thuộc hiện lên trên mặt bàn như một cái gai ở trong mắt làm cho Phương khó chịu Cô vật người ngồi lên đồng đùng bước đến quên đi cả sự sợ hãi vừa rồi Phương cầm lấy túi sách, ném thật mạnh vào góc nhà dị oà khóc. Cái túi sách nhỏ đập xuống đất nảy lên một cái rồi nằm im trên nền gạch hoa. Phần da mỏng bị cọ sát vào tường đá xuất hiện một vài vết xước. Giờ ánh sáng nhàn nhạt của bóng đèn ngủ, lớp da mịn màng của cái túi sách hiện rõ cả những lỗ chân lông bé xíu, xếp lại sát hơn, mơn mởn và vô cùng thích mắt. Nhưng Phương không quan tâm nữa, cô không muốn tình yêu của mình lại trở thành một thứ đồ bố thí. Một sự đổi chắc lấy vật chất hay tiền tài. Cái cô cần chỉ duy nhất là một tình yêu trọn vẹn được đáp lại rõ ràng. Và chỉ có anh mới là người duy nhất có thể làm điều đó. Tiếng khóc của Phương vẫn nức nở bật ra khỏi bờ môi run dày. Tấm rèm cửa sổ đách kéo lại, che kín hết khung cảnh mưa gió ở bên ngoài. Nơi đang có hai bóng người đứng ở ban công quay nhìn vào phòng ngộ. Nhật ký ngày 21 tháng 10 Hôm nay lúc đi qua con đường vắng, Mình thấy mấy đồng chí cảnh sát đang răng dây Bao kín một căn nhà bỏ trống Xung quanh là cả chục người tụ tập vây quanh Mặt mỗi ai cũng tái nhờ tỏ ra kinh hãi Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Nhật ký ngày 21 tháng 10 Mình vừa đến công ty Còn chưa bấm vân tay chấm công Thì mấy chị đồng nghiệp đã kéo mình lại Nhắc nhở mấy chuyện an ninh an toàn trong khu mình ở Hóa ra vừa có một vụ giết người chặt xác cực kỳ man sợ Đáng sợ quá Sao giữa thế kỷ 21 mà vẫn có những cảnh ra tay hạ sát đồng loại Ở cách tàn bạo như vậy chỉ Nhung vừa ngỏ ý tặng cho mình một con chó mới mở mắt Mình nhìn ảnh rồi Con chó xinh quá Giống chó này khi lớn lên thì vô cùng trung thành Sẵn sàng chết để bảo vệ chủ nhân Chẳng lẽ chỉ Nhung sợ mình ở một mình Người yêu không bên cạnh sẽ xảy ra chuyện chẳng lành ghê gớm nào đó Mình nghĩ chắc không sao Nhưng thì chỉ quá nhiệt tình nên chiều về mình sẽ tạt qua xin chỉ còn cuốn ấy. Phương mang con vật xinh xắn về nhà, đó chỉ là một con chó ta bình thường, nhưng mang một màu lông đen tuyển. Trên mắt còn có hai chấm trắng trông vô cùng thông minh và nhẹn nhẹn. Nó nhìn thấy Phương lại rụi đầu vào tay của cô, lúc ấy chị Nhung đã bảo Này nghe mấy con này còn bé nhưng mà nó khôn lắm, người ta bảo chó cũng biết chọn chủ đấy. Con mực vừa thấy em nó đã chạy ra làm nũng thì chứng tỏ em cũng có duyên với nó, mang về mà nuôi. Phương nhìn con chó đáng yêu mà trong lòng sống dậy một cảm giác cân hoan gó tả. Không biết người yêu của cô sẽ thấy thế nào. Nếu biết Phương nhận chú chó xinh xắn này về nuôi, chắc hẳn anh sẽ vui lắm. Nghĩ như vậy, Phương hào hức ôm lấy con mực rồi nói bằng một giọng nửa đùa nửa thật. Bác Nhung cho thì cô Phương xin, bác Nhung lấy bao nhiêu tiền vía nào. Nhưng chị Nhung đã vội vàng xua tay Thôi mày cứ lắm trò Cầm về mà nuôi Nhà chị chật trội có giữ được đâu Con chó ở nhà của chị Nhung Hoạt bát vui vẻ Lúc nào cũng tung tăng chạy nhảy Vồ cái nọ bắt cái kia Nhưng lúc mang về nhà của Phương Thì hình như vì lạ chỗ Lại phải xa anh chị em của nó Cho nên ánh mắt cứ điểm buồn Chui xuống gầm giường nằm riêng ư ư Phương ngay tỉnh không để ý Cô vừa mới nhận được email của sếp yêu cầu nộp trả những thứ hồ sơ giấy tờ công việc vì deadline sắp đến hạn. Chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện nhưng thỉnh thoảng Phương cũng phải kiêm luôn cả công việc giấy tờ vì cô sắp lên y tá trường, phải đặt tâm trí để xử lý cả những trường hợp bệnh nhẹ mà bác sĩ hiếm khi chú trọng. Vừa ăn cơm Phương vừa mở laptop lên làm việc rồi biết rằng như thế sẽ ảnh hưởng đến dạ dày nhưng công việc đòi hỏi phải khẩn trương cho nên cô đành chấp nhận. Thế nhưng lúc xem lại hồ sơ bệnh án, đơn thuốc của một số người, tự nhiên Phương nhớ đến vụ án mạng xảy ra trong khu mà bệnh dùng mình, suy đánh rơi đồi đũa. Cái xác ấy được chuyển vào chính bệnh viện của cô để làm khám nghiệm. Mặc dù hai khoa khác nhau, nhưng vì suốt một thời gian rất dài, thành phố này không xảy ra vụ án mạng nào gây sợ, cho nên câu chuyện được đồn đại đi rất nhanh. Các bác sĩ pháp y ở đây hầu hết chỉ xử lý những vụ tai nạn giao thông, Hoặc là nhẹ nhàng đi giám đỉnh thương tật của những cuộc x sâu nhỏ lẻ gây rối trật tự công cẩm trước họ cũng chẳng biết khi phải nhận những vụ án khủng khiếp thế này nghe chuyện hot nhất tại đọc